mời các bạn nghe chuyện em là học trò của anh thì sao tác giả tiền phản diễn đọc theo chuyện với mỹ ni và cao tầm cao tầm thì thào nói ngày hôm qua lúc ba mình tới đón mình thấy thầy đàm thương mệt lái một chiếc bị em đứng như năm seri ba mình nói chiếc xe đó là năm i y trị giá hơn 60 chục vạn tệ đó Người giàu có A Mẹ chi cũng ngã cười ra đằng sau nói chuyện Mình cũng nghe Lý gia viên nói Thầy ấy là du học sinh Gia đình hình như là quan lớn Nữ trưởng trường mình phải nói cả buổi Mới mời được thầy ấy về chơi dạy đó Mình nếu là thầy ấy Cũng chả thèm đến đây dạy đâu Nói xong Mẹ Ni liền nhìn về phía đàn thương thật Thị quang cũng nhở giọng nói Lý doanh nghiêng là con gái của hiệu trưởng Bạn ấy nói thì chắc là đúng rồi Cô chợt nhớ đến tới hôm qua Hận không thể lấy chân đánh vào mặt mình Cô cố gắng chứng ngang bản thân mình Người như đàm thư mạng sẽ không bao giờ nhớ đến mặt cô đâu Đang kỹ, số mình trước may mắn, Thì cô lại nghe đàm thư mạng nói Rất có học tập đến vào phòng tôi lúc tan học Chị Thủy Quang nãy giờ còn hi ha, hí hử, thế mà lúc này lại dư cục đã tan chảy. Trời rất nóng mà toàn thân cô tóc xàm bồ hôi lạnh. Còn mẹ chi và cao tâm thì áp nắp vui vui sướng vừa ủi mộ, nhìn theo cô ra khỏi phòng học. Giáo viên ở nước ngoài về có hẳn một văn phòng riêng. Hiện tại trong trường này chỉ có mình đàm thương mặt mấy thực như vậy chị thủy quan gõ cửa bên trong vọng ra giọng nói trầm của đàm thư mặc vào đi mở cửa đi vào cô thấy đàm thư mặc một tay cầm bi một tay cầm bút đang ngồi ở vàng cuối đầu giữa bài tập từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ hai hàng lông mày cong dài tinh tế lông mi dài phủ lấy bí mắt chị thủy quan quả thật không phục bản thân mình Lúc này mà còn hai sách đẹp cho được Cô liền mở miệng nói Giọng điệu là vô cùng lễ phép Thầy đam đam thương mà không gửi tàu Chỉ đò cây bút xuống Sau đó để đóng bài tập sang một bên Giờ mới gửi tàu nhìn cô Em đem bài tập bắt lại cho các bạn Thầy đã sửa hết rồi Đôi mắt đen nhìn thẳng chịu thi quen Khuếp miệng còn miếng cười cảm ơn chị thủy quang vội vàng nói dạ dạ không có gì còn chuyện gì nữa không thầy đam đương mặt mới không có sau đó tiếp tục cầm ly lên uống nước chị thủy quang liền tươi cười vui vẻ ôm tập vở đi ra hoài các ngày khai giảng chính thức một tuần trường cho toàn bộ học sinh được nghỉ chị thủy quang là muốn tới tato để chơi Như trời thì nắng trói trang, nóng hừng hực. Cô sợ mình sẽ mệt mỏi, lại sợ sẽ phải học đàm thương mặt, nên dứt khoát buổi sáng ở nhà ôn bài. Buổi tối thì xem tivi, khiến ba mẹ cô rất võ kinh hạt. Suốt hai ngày nay, hộp tin nhắn của cô bị duyên diệu oanh tạc. Vì thế, cô buộc lòng phải đến ba tô. Trong lòng hầm chỉ, dù sao vẫn chưa tới ngày thai giảng bất kỳ một cô gái nào sau khi chia tay bạn trai cũng ít nhất một lần tưởng tượng đến cảnh gặp lại người con trai ấy. cho dù lúc ấy bản thân cô gái có buồn hay là vui, chị Hiệp Quan cũng đã vô số lần mường tượng đến cảnh ấy, nghĩ đến ngày cô và hy vọng gặp lại nhau. có thể là hai người tình cờ gặp nhau trên đường. anh đang đi cùng bạn gái, cô ấy cũng có lúng ngóng tiền cho cô vậy lúc đó cô sẽ điểm cười bước đến chào anh, hay là sẽ xem vui bỏ đi, hay là làm ra vẻ tự tin, làm bộ ngạc nhiên khi gặp lại anh, hay là cô bước đến bắt tay anh, hoặc lẽ hai người chỉ im lặng gật đầu chào nhau, sau đó chúc Tết vui hạnh phúc. Lúc sĩ quan mở cửa bước vào, thấy thân ảnh quen thuộc năm nào đang ngồi trên ghế sofa. Cả người cô lặn đi, hô hấp cũng khó khăn hơn, đứng bất động tại chỗ, trầm chầm, chầm nhìn vào người đó. Cô nhớ đến những lần mình chọc anh có làn da trắng nõn như con gái. Mỗi khi nghe cô chọc như vậy, anh theo thói quen mà nhăn chán lại. Giờ đây, anh đang ngồi đó cầm ly rượu lên uống, nhẽ miệng cười giết cô. Tiểu quang! cô nghe hi diệu kêu tên mình lúc hi diệu mở cửa cô đã thấy thái độ của hi diệu có gì đó quá lạ có chút khó hổ cô thấy rõ khuôn mặt anh sau luôn hi diệu với ký niệm trong chốc nét đã u về trong tâm trí cô cô còn nhớ rõ khi đó hai người gặp nhau cô nói em không phải là người có tình yêu vượt đi giới hy vọng nói Phản cách cái gì, yên giới cái gì, mấy thứ đó căng thẳng không phải là vấn đề. Cô không dám đứng đầu nhìn thẳng anh, cuối cùng anh nắm chặt tay cô, rồi nói: Anh ở lại, sửa quen, anh sẽ ở lại được chứ. Cô đứng đầu nhìn đôi mắt kiên định của hy vọng, anh càng lớn càng đẹp trai hơn, để mà cũng luôn tự tin. Cô xém tí là đồng ý Nhưng đồng ý rồi thì sao Cả hai lúc ấy chỉ có 15 tuổi Có thể làm được gì Cả nhà anh việc di cư sang Canada Mẹ anh làm sao để anh ở lề đây phục mình chứ Cô nói Chúng ta vẫn còn nhỏ Anh cứ rằm mặt từ từ buông tay ra Anh cũng đã biết rõ đáp án Đó cũng là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau Cũng như cô đã nói Hai người lúc ấy còn nhỏ Chỉ mới là trẻ con Ngoại trừ đất luôn thì hai người cũng chưa từng thích qua ai Và chẳng ai nói với ai lời chia tay cả Cứ thế mà mọi chuyện lặng lặng trôi qua Có lẽ quyết định như vậy là chính xác Tương lai còn rất dài Đời người còn rất nhiều chuyện mình chưa thấy, chưa nghe Còn rất nhiều điều tốt đẹp, tốt ngờ mà mình chưa biết Có thể phía trước con tường mình sẽ xuất hiện một người yêu mình sâu đậm Đương nhiên lúc ấy chúng ta phải giữ chặt lấy Nhưng điều cô chưa từng nghĩ đến chính là cuộc đời này luôn hữu hạn Nếu như không giữ chặt thì chính bản thân sẽ bỏ lỡ cơ hội Những lời giải thích cho sai lầm ấy chỉ là cái cớ để tự an ủi bản thân mà thôi Vì vậy Chịu Thị Quang ngoan quan ngoãn lên cách ta học, tiếp tục là một người con khoan trò giỏi của mình. Hy vọng cùng với mẹ đi đến đất nước lạnh giá. Nơi này có mùa đông là dày nhất, cũng là mùa mà chịu Thị Quang thích nhất. Khi diện nhìn người đứng ngoài cửa bất động, lại say đầu nhìn người trong phòng, cô quả thật cảm thấy đau lòng thay cho bọn họ. Liên kéo chịu Thị Quang vào đi đến trước mặt hy vọng. Hai đứa nên nói chuyện rõ ràng đi.